chương bốn say tình sớm mai chủ nhật học trò nghỉ hết nên trường nữ lưu học hiệu của cô cẩm hương mấy căn đều đóng cửa vắng ve căn nhà riêng của cô ở là căn nhà đầu thì cửa mở có một cánh cô Bạch yến bận một bộ đồ lụa mỏng màu trứng gà trao dồi thịt khéo trang điểm thiệt đẹp ngừng xe kéo ngay trước cửa cô cẩm hương rồi bước xuống gọn gàng. Mở bóp bằng da màu xám ra, lấy bạc cắt mà trả tiền xe. chú Sa Phu đưa hai tay lấy tiền và nói nhỏ nhẹ rằng: "Đường xa quá, cô cho tôi xin năm xu." Bạch Yến cười và lập đợt lấy thêm một khắc mà nói rằng: "Tôi cho chú thêm một khắc đó." Cô đưa rồi quầy vả đi vô cửa. Sa Phu nói: "Thưa cô, vụ chu nói và lấy cây dù bằng lụa xám chạy rìa xanh mà đưa. Bạch Yến trở lại lấy dù rồi bươn bã đi vô, không kịp cảm ơn Sa Phu. Mà Sa Phu hỏi chừng nào cô về đặng chờ thì cô khoát tay mà thôi, không kịp nói. Bước vô tới cửa ngó quanh quốc không thấy ai hết. Bộ cô thất vọng nên có sắc buồn. Người đàn bà ở nấu ăn đường lui cô sau bếp. Thấy dạng cô Bạch Yến thì nhẹ nhẹ đi lên Bạch Yến hỏi Chị, cô Đốc đi đâu dáng Thưa, bà tôi còn ngủ Qua 8 giờ rồi mà còn ngủ hay sao? Thưa, hồi hôm có khách cà dinh lên mời bà đi coi hát Khuya bà tôi phải thức dậy sớm Mà đưa khách về rồi mới đi ngủ lại nên ngủ trễ Từ buổi sớm mai tới giờ có ông bác vật lại đây hay không? Thưa, ông mất giật nào? Ông bác vật đó, bà con với cô Đốc đó Thưa, không có Bạch Yến rùng dai, châu mày rồi nói rằng Thôi, chị làm việc gì thì đi làm đi, để tôi ngồi đây tôi chờ cô đó Tôi dạ. qua trường nhà cho chị luôn thể nha Dạ Người đấu ăn xây lưng đi vô trong Bạch Yến để dù và cái bóp trên cái đi văn Rồi ngồi trên ghế tại salon Cô thấy có chân dung của cô cẩm hương để trên bàn Cô giói tay lấy mà nhìn Cô coi mà mắt cứ dòm chừng ngoài cửa hoài Một lát cô buông cái chân dung Cô đứng dậy rồi bước lại cửa mà dòn ra đường Cô đứng đó một hồi rồi cô trở vô Cô ngồi lại cái đi văn Cô mở bóp lấy kiến với phấn ra Rồi cô soi mặt mà dồi phấn lại Bạch Yến đang chăm chỉ dồi mặt Thình lình tất đắc bước vô Đứng tại cửa dở nó mà giòn vô nhà Tuy nhà không được sáng Nhưng mà hai người thấy nhau rõ ràng Tất đắc xăm xăm bước vô Miệng chúng chiếm cười Còn Bạch Yến lực đực bỏ kiến Và phấn vào bóp Bộ rất bỡ ngỡ Tất đắc cúi đầu chào Bạch Yến Và hỏi rằng Tôi rất cung kính chào cô Cô xuống tới hồi nào Cô chờ tôi lâu hay không Em cũng chào ông Em xuống tới đây hồi 8 giờ 5 phút Bây giờ mấy giờ rồi? Bạch Yến vén tay áo mà coi đồng hồ Rồi đáp rằng Ừ, đúng 8 giờ rưỡi rồi Để ra cô chờ tôi 25 phút Tôi lỗi quá Chiều hôm qua tôi được thơ của chị Đốc dạy sớm mai này Từ 8 giờ tới 8 giờ rưỡi Tôi phải xuống đây đặng tính việc hôn nhân Chị lại nói có lẽ sẽ được gặp cô Tôi mừng quá nên bữa nay tôi dậy sớm Thay quần áo, rồi 8 giờ thiếu 10 phút tôi ra đi Rủi đi dọc đường, tôi gặp một người anh em bạn níu lại đứng nói chuyện dần dần Làm cho tôi đi trễ, để cho cô phải nhọc lòng Tôi xin cô tha lỗi cho tôi Ông có lỗi gì đâu, em đi chợ Bến Thành Tiện đường em đi thẳng vô đây thăm cô Đốc Thiệt, em không về, ông cũng lại đây Té ra, hai ta gặp nhau đây là việc tình cần Tôi được gặp cô, thì vui vẻ phi thường Mà nghe cô nói mấy lời vô tình ấy Thì sự vui của tôi mười phần giảm mất năm phần Tại sao vậy? Cô không biết hay sao Cái tình cờ nó vô tình lắm Phải cố ý gặp nhau thì mới có tình Chứ tình linh gặp nhau thì có tình chi đâu Bạch Yến ngó tức đắc rất hữu tình Rồi cười mà nói rằng <cười> Thôi em có ý muốn gặp đà Bây giờ sự vui của anh trở lại đủ mười phần hay không? <cười> Nghe mấy lời này Sự vui của qua gia bội tới hai mươi phần Chứ không phải mười phần đâu Em cố ý muốn gặp qua Thì sự vui trở lại đủ mười phần Rồi nghe em kêu qua bằng anh Thì vui thêm mười phần nữa là hai mươi phần Bạch Yến gật đầu Tất đắc để cái nón trên bàn Cậu ngồi cái ghế gần chỗ Bạch Yến ngồi Rồi hỏi nhỏ rằng Chị Đốc đi đâu? Nãy giờ em xuống đây có gặp chị gì chưa? Dạ cô Đốc còn ngủ Ý, mai giữ à, giá chỉ ngủ tới chiều rồi chị sẽ thức dậy Ừ, tại sao anh giá kỳ cục như vậy? Qua giá chỉ ngủ tới chiều, đặng mình có nhiều giờ mà nói chuyện với nhau Em không thể ở lâu được, em xin phép má đi chợ một chút thôi à Em trong cô đốc thức dậy, để em nói chuyện rồi em về Má khó lắm, chẳng bao giờ cho em đi đâu một mình Hôm sớm mai em nói hết sức, má mới cho đi đó Mà má dặn đi một chút xíu mà thôi ở lâu đây má này chết. Nếu má gắt như vậy thì qua không dám cầm em ở tới chiều. Bởi vì qua tính hãy gặp em thì qua sẽ năn nỉ. Xin em từ nay cho đến đám cưới em vui lòng cho qua thấy mặt thương. Nếu được gặp mới lần đầu mà để cho em bị má rầy rồi má giận má không cho đi nữa thì qua làm sao gặp em cho được? Vậy qua không dám cầm em ở lâu. Song qua xin em vui lòng ở. Nếu không được dài dờ thì cũng được một giờ. đặng qua tổ tình của qua đối với em cho em rõ. Dạ chả, chưa có gì hết mà kêu bằng má ngày ngon dữ ra. <cười> Hôm nọ ở trước mặt nhiều người, má đã hứa gả em cho qua rồi. từ ngày ấy qua tính chất qua là con rể. nên qua kêu bằng má chứ sao? Má chịu gả mà anh chưa biết em có ơn hay không, thì làm sao anh dám chắc anh là con rể? Em không ơn hay sao? Ừ, câu hỏi đó em chưa trả lời được Tại sao vậy? Tại em chưa nhất định Chết chưa? Vậy chứ em còn đợi gì nữa mà chưa chịu nhất định Em đợi gặp anh Gặp đây rồi Thì nhất định đi Em muốn gặp cô Đốc Rồi em mới nhất định trước mặt anh và cô Đốc Bây giờ cô Đốc còn ngủ Thôi em nhất định thế nào Em nói phức cho qua biết trước coi Anh gấp nghe lắm hay sao? Gấp lắm ừ. Anh muốn nghe gấp á, thì em nói cho anh nghe Em không ưng đâu Tất đắc vừa nghe nói thì dùng đứng dậy Ngó Bạch Yến trân trân Cậu trao mày Thọc tay trong túi quần Đi qua đi lại Rồi đứng ngay trước mặt Bạch Yến Mà hỏi rằng Em chơi qua Nên em không ưng phải không Bạch Yến ngồi ngó ngay ra cửa Không chịu trả lời Tất đắc hỏi câu ấy một lần nữa Thì cô mới thủng thẳng đáp rằng Phải, em chê anh nên em không ưng đó Tại sao em chê? Em chê, chê chỗ nào? Xin em nói cho qua biết Chỗ em chê anh đã biết rồi Cần gì phải nói ra làm chi? Tức đắc đi qua, đi lại một hồi nữa Rồi lại cái đi văn ngồi gần một bên bạch yến, Ngó cô một cách gian díu Nói giọng buồn thảm rằng Em nói thiệt hay nói chơi? Nói thiệt. Em có biết, sự nói thiệt của em đó làm đau đớn cho Hoa. Cũng giống như em bắn mũi tên nhọn vào trái tim của Hoa. Dẫu thế nào đối với Hoa, em cũng phải dùng một chút từ bi. Chứ sao em nở nhẫn tâm quá như vậy? Em không ưng thì nói em không ưng, có chi đâu mà nhẫn tâm. Dĩ như em không ưng thì em nói với chị Đốc, hoặc em viết thơ mà nói cho Hoa hay cũng được. Em không chịu làm như vậy. Em lại quyết gặp mặt qua, đặng em truyền giao sự em không ngưng Cử chỉ vừa ấy không phải là cử chỉ của một người độc ác hay sao? Cử chỉ đó là cử chỉ của gái đời nay chứ Việc gì cũng nói ra ngay, không sợ ai mà làm bộ làm tịch Gái đời nào cũng vậy, có lẽ nào gái đời nay lại không có những tâm Em không ưng, anh phiền em lắm hay sao? Mà sao theo trách em hoài vậy? Em hỏi kỳ quá Hồi nãy em tính đợi cô Đốc thức dậy rồi em sẽ nói Ai biểu anh có theo hỏi hoài làm chi Cho em phải nói ra, rồi bây giờ anh phiền Hoa tưởng em muốn tính chuyện đám cưới Nên Hoa mới theo hỏi Chứ Hoa có về em nói chuyện như vậy đâu Tất đắc chống tay trên tủ đi văn Và thở dài, rồi nói một mình rằng Hôm trước tôi đã sợ việc đó Nên tôi do dự Tại chị Đốc nói bướng nên bây giờ tôi mới bị hổ thẹn như vậy. Bạch Yến liếc mắt ngó tức đắc mà nói rằng: em không ưng là tại anh, chưa có phải tại em đâu mà anh phiền em. Sao mà tại quá? Tại anh không thương em mà anh dám tính đặng nói cưới bướng em, chứ tại sao? Qua không hiểu em muốn nói cái gì. Nếu qua không thương em, thì làm sao qua dám cậy chị đốc làm mai đặng qua nói mà cưới em? Người có sắc như em lại có một bà mẹ như bà mẹ của em, thì có thế nào mà người ta không thương đặng? Qua chẳng phải là đá hay là cây, thì qua thấy em tự nhiên qua cũng phải thương em, chứ làm sao mà không thương? Anh nói như vậy, sao không gặp nhau lần đầu trong hội chợ, anh không thành ngó tới em? Vì qua sợ ngó rồi thương em đi, mà cái thương vô hy vọng thì khốn nạn lắm, nên qua không dám ngó. Em nghi những lời anh nói đó là lời phỉnh phờ, chưa? Anh không có thương em chút nào hết Em lấy bằng cớ nào mà em nghi Nếu anh thiệt thương em Mà sao anh còn tính sự đi lên lèo Em phiền anh chỗ đó lắm Nên em không ưng Anh hiểu chưa À Tưởng em phiền về việc nào kia Chứ phiền về việc đó thì quấy lắm Để qua các nghĩa cho em nghe Việc đi lèo qua tính trước khi gặp em Chứ không phải mới tính đây Qua học thành tài rồi Tự nhiên qua phải lọc thân Chứ không lẽ ở không đi chơi hoài Bây giờ anh nói chuyện sao Nghe trái với chủ nghĩa bất cần lao quá Đó là chuyện bài ra nói chơi cho vui Chứ chủ nghĩa gì em Anh dạy chủ nghĩa ấy hôm trước nghe hữu lý lắm chứ Má em nghe má chịu lắm á Vậy hả Thôi để chừng cưới rồi qua sẽ dạy cho em thông Đặng thiệt hành chứ qua Bây giờ để qua nói chuyện nhà của qua cho em rõ Xin đừng nói chơi nữa Thiệt qua lo lập thân hết sức việc đi lên lèo là cái tiền trình của qua. Tiền trình ấy tuy đẹp đẽ, song không vui vẻ cho lắm. Từ ngày qua gặp em, nhất là từ ngày qua được lời má gả em cho qua, thì qua coi cái tiền trình ấy càng thêm đực đở bội phân. Chẳng khác nào con đường dắt qua vào cảnh tiên, mà chẳng khác nào con đường để cho qua đem hạnh phúc đến mà dâng cho em vậy. Vì qua thương em, qua trọng em lắm, nên qua mới tính cưới em. Nếu qua được một người vợ như em thì qua phải làm cách nào để vợ qua giàu có, sang trọng hơn các đàn bà khác hết thảy, chứ chẳng bao giờ qua chịu cho vợ qua cứ lục đục ngồi cái địa vị tầm thường như họ vậy. ấy vậy chị thương em, nên qua phấn chấn muốn đi lên lèo. lẽ thì em thấy qua như vậy em càng thương qua, chứ sao em lại phiền quá? Anh cưới em rồi, anh đi lên lèo, anh bỏ em hay sao? Em đi với qua chứ? Ừ, em đi sao đẳng. Em đi rồi em bỏ má ở nhà với ai Mình đi Lâu lâu về thăm má Má không chịu cho em đi đâu ừ, Thôi thì em ở nhà với má Lâu lâu qua về thăm một lần Em cũng không chịu như vậy đâu Vậy chứ anh quên lời má buộc hôm trước hay sao Má nói má buộc rất một điều Là hẹp cưới rồi á Thì phải về ở nhà với em và má Phải Hôm trước má có nói như vậy cha chả Nếu thiệt má trảng không cho qua đi lên lèo thượng mà tìm mỏ Thì tiền trình của qua bị bích rồi Uổng tài học của qua lắm Nếu anh không chịu bỏ việc đi lên lèo Thì má không gã mà em cũng không ưng nữa Anh liệu lấy Nếu em buộc gác như vậy Thì tội nghiệp cho qua lắm Xin đem thưa dùm lại với má Em cắt nghĩa cho má rõ Em không thua, em không cắt nghĩa gì hết á Em nhất định anh phải ở nhà Bỏ việc tính đi lên lèo đi Ở nhà rồi đi làm nghề gì anh? Thì thiệt hành cái chủ nghĩa bất cần lao Việc quan hệ cho đời của ba Mà em cứ nói pha lửng hoài Em nói hẳn hồi Chứ em có pha lửng đâu Nếu anh bỏ việc đi lên lèo Thì anh muốn gì cũng được hết thảy Anh nằm không mà ăn Còn có buồn thì thả đi chơi Trọn đời không đói rách gì đâu mà sợ khổ quá Có gì đâu mà khó Không cần làm việc chi hết Xong cũng sung sướng lo ấm đến già Như vậy thì dễ quá Sao lại than khó Cô kỳ lắm chứ Làm trai mà để cho vợ nuôi Thì thiên hạ cô ra gì Việc riêng của mình Có càng phạm gì đến thiên hạ Mà họ dám xí miệng vô Mình phải nuôi vợ thì mới lo Chứ còn mình được vợ nuôi Thì khỏe quá Có chi đâu mà ngại Em nói dứt với anh một điều này Nếu anh bỏ việc đi lên lèo á, thì em ưng Còn nếu anh cứ tích đi Thì má đã không gã mà em cũng không ưng nữa Trong hai lẽ ấy anh chọn lựa đi Nếu thiệt anh thương em Thì anh giết hơi liền qua Paris mà từ phức việc đi lèo cho rồi Khổ quá Hai người mới nói tới đó Kế cô cẩm gương trong buồn bước ra Cô mặc đồ mát, xỏa tóc xuống lưng Cô ngó hai người mà cười và nói rằng <cười> Cặp đa tình này quá quá rồi Cứ rù rì hoài không cho tôi ngủ Tôi nghe nói chuyện nãy giờ gần rốt một giờ đồng hồ rồi Vậy mà nói chuyện đã dứt hay chưa Tất đắc vừa đứng dậy vừa đáp rằng Chưa chưa Chưa Nói chuyện gì mà dài dữ vậy Cô hai nói tôi em còn tính việc lên lèo thượng mà tìm mỏ Thì cổ không ưng Nãy giờ em diện đủ lý lẽ Mà cắt nghĩa chỗ lợi hại cho cổ hiểu Em năng nỉ xin cổ, đừng bích nẻo tiền trình rực đỡ của em Xong cổ gắt quá, cổ không chịu nghe Cứ buộc em phải cân khối ái tình với sự lập thân Nếu em lo sự lập thân nặng hơn, thì đừng có mong cưới cổ Còn hai nó nói phải lắm chứ Nếu cậu coi cái sự lập thân của cậu trọng hơn nó, thì nó ưng cậu sao được Lương mỗi tháng sáu trăm đồng bạc, lại hưởng quê hồng hai phần trăm nữa Nếu bỏ ủng quá Cậu có tiếc thì cậu lên lèo đi, đừng có cưới vợ. Còn như cậu muốn bắt cá hai tay, được công danh mà cũng được vợ nữa, thì năn nỉ với nó. Chừng nào nó chịu thì tôi sẽ lên cho thưa dùm với bà quyện mà xin định ngày cưới. Còn hai, em có nghe bà nói lối nào bà cho cưới hay không? Bạch Yến đáp rằng, Thưa, hôm qua má em nằm nói chuyện với bà ba, em nghe má em nói có cưới gấp cũng phải để tới rằm tháng sau mới cưới được. một tháng 7 bữa nữa. Ừ, phải định xa ngày như vậy mới đủ thời giờ may áo may quần, sắm đồ sắm đạt chứ. Tuy nói như vậy, xong anh bác vật phải bỏ việc đi lèo thì má em mới cho cưới, chưa nếu anh có tính đi hoài thì má em không chịu gả đâu. Cậu bác vật liệu lấy muốn được vợ đẹp hay là muốn lãnh lương mỗi tháng 600 đồng? Muốn cái nào tự ý cậu Thôi để tôi rửa mặt ha, rồi tôi đi ra Sài Gòn Mua đồ giày ăn chơi Ở nhà đó nói chuyện mà chờ tôi nghe chưa Tôi đi một chút tôi về liền Cô Cẩm Hương trở vô buồn Tức đắc chắp tay sau nhít Đi qua đi lại Bộ suy nghĩ lung lắm Bạch Yến ngồi trên đi văn Cứ nói chừng cậu hoài Xong không nói chi hết Cậu đi một hồi rồi cậu nói rằng Lương mỗi tháng sáu trăm đồng, có phải ít đâu Còn tiếc nữa, lương lãnh nhiều xong ở trong rừng trong núi, nghe chim kêu, cọp rống Không có một người vợ biết yêu, biết trọng, biết lo cho mình Lúc buồn không có ai thỏ thẻ mà khuyên giải Lúc mình đau ốm không có ai lo chén thuốc, bát cơm Có tiền nhiều như vậy, thì có tiền nhiều mà làm gì Nếu có tiền nhiều, mà lại còn có được một người vợ như em nói đó nữa thì quý biết chừng nào giàu ở trong rừng trong núi cũng chẳng hại gì. Hễ vợ chồng thiệt thương nhau rồi á thì trí chồng đây hình ảnh của vợ trí vợ đây hình ảnh của chồng không còn thấy ai không còn nhớ ai hết. giàu ở chốn kinh thành cũng như ở đồng sa mạn vậy cũng nên giàu rừng lên núi mà ở. đặng tránh các thế tục vô dị để trọn thì giờ mà thương yêu nhau há chẳng hay hơn sao? Bạch yến rưng rưng nước mắt. Ngồi lặng thinh ngó ra cửa, không nói chi hết Tất đắc thấy vậy, lật đật bước lại ngồi một bên Rồi hỏi nho nhỏ rằng Gì qua, mà em phải u sầu đau đớn đến thế hay sao? Bạch Yến cứ ngó ra cửa, không trả lời Cô Cẩm Hương dồi phấn thay đồ ở trong buồn Cô bước ra và nói rằng Thôi, ở nhà đó nghe hôn, để tôi đi mua đồ về ăn cô vừa nói vừa đi ra cửa, kêu xe kéo mà đi. Tất Đắc đứng dậy, khép bớt cánh cửa rồi trở vô, ngồi một bên Bạch Yến mà nói rằng: "Qua thấy em buồn, qua chịu không được, qua bất rứt cũng như trăm ngàn mũi kim châm chích qua vậy. Xin em đừng có buồn nữa." Bạch Yến dây qua ngó Tất Đắc, cặp mắt ướt rượt mà nói rằng: "Anh đã làm cho em buồn." Rồi bây giờ anh Biểu em đừng buồn <cười> Em làm sao cho hết buồn được Có lẽ em chết thì em mới hết buồn thôi Em đừng có nói như vậy chứ Thở này em chưa thấy một người nào như anh hết đó. Làm cho người ta buồn rồi Biểu đừng buồn Muốn cho người ta chết rồi Biểu người ta đừng chết Thiệt là kỳ quá Việc gì thủng thẳng mà bàn tính Có chi đâu mà buồn rồi nói phải chết Việc như vậy mà anh nói không có chi hết Anh biết em thương anh Bây giờ không thấy nào em rời anh được hết Mà anh biết phận em Chỉ có một mẹ một con Em thương má em lắm Em cũng không thể xa má em được Anh biết như vậy Mà em năng nỉ xin anh đừng đoạn tình mẹ con của em Và cũng đừng đoạn tình thân ái của em nữa Mà anh không chịu nhận lời Thế thì làm sao mẹ em không buồn Làm sao mẹ em không muốn chết chưa được chứ Bạch Yến nói tới đó rồi Nước mắt chảy rồng rồng Tất đắc nhìn Bạch Yến trân trân Rồi thở dài một cái Mà nói chậm rãi rằng Thôi Em đau đớn đến thế Thì Hoa phải khí cái đường công danh của Hoa cho rồi Chứ còn tiếc làm gì Bạch Yến vừa nghe mấy lời ấy Thì dây Hoa hỏi rằng Anh nói sao Hoa nói em đau đớn đến thế Thì qua phải thí cái đường công danh của qua, Chứ còn tiếc làm gì Thiệt như vậy hay sao Thiệt anh, anh chịu bỏ sự tính lên nào hay sao Thiệt qua bỏ hết Để cho em được vui lòng Bạch Yến vội vàng nắm lấy tay Tất Đắc Vừa cười vừa nói rằng <cười> Em cảm ơn anh lắm Má em hay anh chịu bỏ sự đi lên lèo Thì má em mừng biết chừng nào <cười> Tất Đắc ngó Bạch Yến Thấy cô nước mắt dĩu ướt mặt thì bóp khăn bùi xoa trong túi ra mà chậm cho cô. Cô cứ đưa mặt cho cậu lao nước mắt, cô ngồi im liềm, trí tiêu diêu, sát khoái lạc. Cậu lao mặt cô khô rồi, cô bèn kề mặt gần mặt cậu mà nói rằng, Anh biết thương em, anh dám thí đường công danh của anh mà làm cho đời em được hưởng hạnh phúc thì em phải thương anh liền bây giờ em cho phép anh hôn em một cái đã mùi thơm bát ngát tiếng nói dịu dàng làm cho biển tình tràn trề lửa tình hừng hực tất đắc không thể dằn lòng ái sắc được nên ôm mặt bạch yến mà hôn một cái rất lâu bạch yến cũng tiếp mà hôn trả lại một cái rồi hai người buông nhau ra ngồi ngó nhau mặt cười Tất đắc bàn hoàng, Bạch Yến hớn hở Bạch Yến nói Cái đời của em chưa có lần nào mà em được vui vẻ như lúc bây giờ đây Em giá gian cho sự vui vẻ ấy từ rày nó đừng lìa em một giây phút nào hết Anh có vui vẻ như em vậy hay không? qua cũng vui lắm, nhưng mà không biết sự vui ấy Nó có kéo dài cho đến mảng đời của chúng ta hay không? <cười> được, em chắc là được Em hứa em sẽ làm cho anh vui vẻ luôn luôn, cho đến chừng nào anh chết thì em chết theo một lượt. Em làm như vậy, đặng em đền ơn anh đã khiến công danh mà vui với em. Mà anh nhất định anh không đi lên lèo, vậy chừng nào anh viết thơ qua Paris mà quỷ lời anh hứa với hội. Về nhà rồi, qua sẽ viết thơ liền. Cảm ơn lắm, thế anh bỏ thơ rồi thì anh cho em hay nghe không? Em về nói cho má hay đây, má mừng lắm. Nè, em nói cho anh biết, bà già khó thất kinh đàn. <cười> Mấy bữa nay em có ý bà già hơn anh rồi đó. Qua có sao đâu mà hờn. Hôm qua ngồi ăn cơm, má nói với em để bữa nào má xuống, má trách cô Đốc. Mà nói hôm trước má đã chịu gã rồi, mà cô Đốc lại xin kể cái chuyện hôm đó là đám hỏi. Hay đám hỏi rồi á thì anh phải làm rể. Mà sao hôm nay cô đốc không biểu anh lên làm rể, nên má giận ra. Qua <cười> không về. Thôi, để mày muốn qua lên Ừ, anh phải lên chứ, đừng để cho má phiền. Mà có lên á thì lên buổi sớm mai nghe không, đừng ở chơi cho lâu. Anh đi một mình cũng được, khỏi kệ cô đốc đi theo. Qua thấy má qua kính, mà qua lại sợ quá, chắc là qua không dám lâu. Sợ giống gì? Má là người chuẩn lễ nghĩa theo xưa, còn Qua là trai đời nay, tính nó không nghiêm chỉnh, nên nói chuyện với má, Qua sợ thức lễ. Sao hôm anh gặp má trong hội chợ, anh nói chuyện đủ thứ hết mà anh không sợ. Hôm đó khác, bây giờ khác. Ừ, bộ bây giờ anh làm chàng rể nên anh sợ hả? Anh đừng có sợ, bà già thương anh lắm, cưng anh lắm. Để em nói việc này cho anh nghe, hôm tháng giêng. Bác Tư Thanh nói với má Rồi dắt thầy thông nào đó không biết đến coi em Má cho coi Mà chừng thầy thông đó coi rồi Chiều má cho mời bác Tư Thanh lại Má cằn nhằn thất kinh Má ơi, người như vậy mà làm mai nổi gì Má chê thầy thông đó lù mù Mà lại độc hiểm Má chê đủ thứ hết á Má khó lắm chứ có phải dễ đâu Mà không hiểu tại sao má thương anh Hôm gặp anh trong hội chợ đó rồi về nhà má cứ nhắc anh hoài hà, mà hệ nhắc á thì má khen anh vui vẻ, khôn ngoan. từ hôm má chịu gả tới nay, má lại nói không biết tại sao mà má thương anh quá. má có nói má thương hoài sao? ừ, má nói thường hoài. ai tới nhà thăm, hề hỏi tới chuyện gả em, thì má cũng nói tại má thấy anh má thương nên má mới chịu gả. má nói tới anh thì má kêu thành bắt giật của tôi, mà. Má tính hãy cưới rồi á thì má giao hết công việc nhà cho mình cai quản, coi thâu tiền phố, coi gốc lúa ruộng, làm sao đó mình làm để má thông thả mà chơi cho khỏe trí. Má lại tỏ ý muốn mua một cái xe hơi để cho mình đi chơi nữa đà. Anh biết cầm bánh xe hơi hay không? Biết. Song qua chưa thi nên chưa có giấy phép. Hễ mua xe rồi á thì anh xin thi, có khó gì đâu. Mà nè, hễ anh cầm bánh răng á rồi anh dạy cho em cầm bánh nữa nha. Không? Vợ chồng biết cầm bánh hết, rồi khi nào có đi chơi xa, anh cầm mệt, Thì anh sang cho em cầm thế anh, đã anh nghĩ, ha Nếu vợ chồng mà được đồng tâm hiệp lực như vậy, thì có chi vui bằng? Biết như vậy, sao nặng ngặt muốn đi lên lèo hoài, biểu ở lại còn dục dặn? Bạch Yến vừa nói, vừa giói tay giả mặt tức đắc, tức đắc lắc đầu nói rằng Qua không trẻ, ngày nay qua được hạnh phúc như vậy Thiệt, anh không về hay sao? thì không về ừ, em cũng vậy, em không về Mà em tưởng chừng cưới rồi, cái hạnh phúc của chúng ta còn lớn hơn nữa Em tin đám cưới rồi, em xin má cho phép vợ chồng mình dắt nhau đi chơi một tháng Mà, ý anh muốn đi đâu? Muốn lên Đà Lạt hay ra Bắc Kỳ? Em muốn, ấy là qua muốn, em định đi đâu thì qua đi đó Ừm, em muốn đi chỗ nào có núi mà lại có biển nữa. Anh biết tại sao em muốn như vậy hay không? Đặng sớm mai mình lên trìa núi, Kiếm mấy hòn đá giữa gốc cây mình nằm, Rồi nhìn mặt nhau, mình nắm tay nhau, Mà nghe tiếng chim hót trên cành, Nghe tiếng nước chảy dưới suối. Buổi chiều, mình dắt nhau đi dài theo bãi biển, tay cầm tay mắt ngó ra ngoài khơi. Tình mình gian díu như biển rộng, như trời cao, buồn hết thế gian, chỉ còn biết có vợ chồng mình mà thôi. như vậy đó, cái hạnh phúc của mình nó mới đầy đủ anh ha?" Hát. Bạch Yên nói dứt lời rồi dì thấy Tắc Đắc ngồi lưng đứng lờ đờ, coi bộ không vui. Cô hỏi rằng: "Em coi sao, bây giờ anh có sắc buồn?" "Tại em tả cái hạnh phúc cao quá nên qua sợ, qua không có duyên mà hưởng được." "Anh đừng sợ." Em sẽ làm cho anh hưởng cái hạnh phúc ấy, và có lẽ còn nhiều cái hạnh phúc cao hơn nữa. Ý, cô đốc đi lâu rồi, chắc cô gần về. Hồi nãy em khóc, nó mắt làm trôi mất hết. Để em dồi lại, kéo cô đốc về, cô thấy cô cười em. Bạch Yến mở bóp ra, lấy kiến soi mặt mà dồi phấn lại. Tức đắc ngồi chống tay trên cái gối theo mà ngó cô. Dốc yểu điệu, da trắng trong tay dịu dàng, răng nhỏ rất. Cậu ngó một hồi, cặp mắt cậu lừ lừ, dở say dở tỉnh. Bạch Yến duy lại cười và hỏi rằng: <cười> "Anh làm gì mà nói em dữ vậy? Người em đẹp quá, đẹp mỗi chỗ hết thảy, nên không ngó không được. Em đẹp như vậy, anh có vui lòng hay không?" "Quá vui lắm, mà quá lo lắm. Sao mà lo?" Qua lo là lo không biết được làm chủ Cái dốc liễu mình qua vô giá này được lâu dài hay không Tại sao anh nói như vậy Anh nghi em không trọn thương anh hay sao Không biết tại sao Mà qua ngó em rồi Trong lòng qua không an. Tại anh nghi em không thương anh chứ gì Anh muốn em thề rặng cho anh hết nghi không Thôi thôi Thề thốt là chi Qua xin em nói cho qua biết một điều mà thôi Dĩ như qua không phải là bác giật gì hết Qua là một người trai học thức lenzen, vô gia cư, vô nghiệp nghệ. Em gặp qua, em biết như vậy rồi. Mà em có thương qua như em thương vầy giàu đó hay không? Em thương là em thương anh tất đất, chứ Em không kể anh bắt giật nào hết đó. Anh xưng bắt giật, em còn buồn nữa đó Ý em như vậy, còn ý má như thế nào? Má cũng vậy. Nếu má ham cái danh bắt giật của anh, thì có bao giờ má buộc anh bỏ sự đi lên lào mà tìm mỏ? <cười> Cảm ơn em, em đáng kính trọng lắm Còn nghi nữa thôi Thôi <cười> Cô Cẩm Hương về tới Cô xô cánh cửa mở ra Tất Đắc với Bạch Yến đều đứng dậy Cô Cẩm Hương kêu chị nấu ăn ra xe bưng đồ vô Cô nói với Tất Đắc rằng Tôi mua bánh hỏi, bánh mì thịt nguội, bơ Nãy giờ ở nhà năn nỉ được hay chưa Bạch Yến hớt mà đáp rằng Anh bắt giật năng nỉ em không được, nên phải chịu thua rồi cô à. Thua làm sao đó? Anh nhất định bỏ sự đi lên lèo đặng cưới em đó cô. Ừ, như vậy mới phải chứ. Vợ thương, mẹ vợ mến, chuyện gì mà bỏ trốn đi lên lèo? Người thương mới quý, chứ tiền bạc mà quý gì? Bây giờ cậu chịu rồi phải không? Tất đắc gật đầu chịu, cô Cẩm Hương cười và nói rằng <cười> Thôi, để bữa nào tôi lên, tôi xin bà định ngày lo làm đám cưới Bà Yết nói rằng Dạ, chắc má em định rằm tháng sau Được, mà qua phải lên nói giáp mặt với bà chứ Vì cậu bác giật ở chung một nhà với anh em Qua tính xin với bà cho nhập phòng đàn gái Chứ không có rước dâu làm chi Má em cũng tính như vậy cho tiền đó cô Nếu bà sẵn lòng thì dễ lắm À, thôi trưa rồi, có đói bụng phụ nhau dọn đồ ăn chơi. Ba người đồng vô trong, kẻ trải nắp, người bưng bánh, phụ với chị nấu ăn mà dọn rồi ngồi lại ăn với nhau. Cẩm hương với bạch yến thì vui cười hớn hở. Nói chuyện không dứt tiếng, còn tất đắc thì ngồi ăn nghiêm chỉnh, không nói chi hết. Cô cẩm hương thấy vậy nên hỏi rằng, "Sao bữa nay sao làm tỉnh dữ vậy cậu?" "Cô làm tỉnh gì đâu?" "Nãy giờ không nói một tiếng mà còn lầm tỉnh chứ. Muốn làm qua với vợ thì để cưới rồi sẽ làm quay, chứ chưa cưới mà cậu làm quay? còn hay giận nó không ưng thì cậu hỏng cắng ra." Đạch ý cười mà nói rằng, <cười> "Em biết không phải ảnh làm quay với em đâu cô, tại em không cho ảnh đi lên lều nên ảnh buồn chứ gì?" Phải vậy hay không, anh bắt giờ? <cười> không phải vậy, trí tôi lúc này sao nó lộn xộn quá, tôi không thể nói ra được. Chắc anh muốn làm đám cưới cho gấp chứ gì? Thủng thẳng vậy mà, để em có ngày giờ mai áo mai quần chứ. Anh có buồn á, thì ít bữa lên trên nhà làm rễ một bữa, cũng gặp được em vậy. Tức đắc không nói nữa, cô Cẩm Hương nói rằng. Thôi đừng có buồn, để bữa nào rảnh á. Tôi đi lên thưa dùm với bà coi thế nào Cuối tháng này bà cho cưới được hay không Thủng thẳng vậy chứ Cưới vợ mà muốn nói bữa nay Rồi mai cưới liền sao được Ăn uống xong rồi Bạch Yến coi đồng hồ thì đã 11 giờ Cô sửa soạn cáo từ mà về Bạch Yến lấy dù Rồi đứng suy nghĩ Dường như còn nhớ coi Còn phải nói chuyện gì nữa Cẩm hương bước vô trong Bạch Yến hỏi tức đắc rằng Cái khăn mùa xoa của anh đâu, anh đưa cho em coi một chút Tức đắc móc túi lấy khăn ra đưa cho cô Cô cầm mà coi rồi cô bỏ vô bóp Cô lại móc túi lấy cái khăn của cô ra mà đưa cho tức đắc và nói rằng Em đổi cho anh nè, anh cất đi Bạch Yến bước vô trong mà từ giải cẩm hương Rồi trở ra nói với tức đắc rằng Bị anh mà em ở trưa quá, về đây chắc mắt không bằng lòng Thôi em về nha hôn, bữa nào anh lên? Mai muốn Mai hay mốt, phải nói cho chắc chứ Mai anh lên nha hôn Mốt Mai lên cũng được, sao lại để tới mốt Mà lên sớm nha, em trông lắm nè Bà Yến nói dứt lời rồi, lật đật ra cửa, kêu xe kéo đi về